Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nghe thế vậy thì đôi mắt của anh sáng ngời. Tốt, tốt ư. Anh vẫn còn cơ hội. Đúng là lãng phí thời gian mà. Thời gian là để lãng phí mà, em không biết sao. tiên tổ dĩnh cười khẽ rồi lắc đầu rời đi. Xài trọng xăm ngắm nhìn bóng sáng mảnh mai kia, khóe miệng kẽ nhích lên. Anh vừa mới nói dối phóng viên, người anh vất vả theo đuổi không phải là xa xa lệ, mà chính là tổ dĩnh. Ở trong phòng khám của bạch bác sĩ, các lý trợ lý vây xung quanh thùng cắt tung ở phía sau quầy, to nhỏ mà thì thầm. Thật là đáng yêu nha, bổ xem bàn chân của nó nhỏ chưa này. Không ngờ bạch bác sĩ lại tốt như vậy, bình thường thoạt nhìn thật là hôn dữ, vậy mà có thể nhận nuôi một con mèo lạc nha. Đúng vậy đó, buổi sáng mình thấy đích thân anh ấy cho con mèo uống sữa, rất là cảm động mà. Mọi người nhất trí gật đầu thảo luận sôi nổi. Bạch bác sĩ nuôi con mèo, Chẳng phải là phó tiểu thư đi rồi nên rất là cô đơn sao? Có lẽ là thế, đúng là bạch bác sĩ đáng thương mà. Các nữ trợ lý tranh nhau cho con mèo uống sữa. Nhìn qua phòng khám bệnh, bạch bác sĩ đang giúp một bé trai buộc bẫm khám răng. Cậu bé này bình thường hay dễ sụa khóc ẩm ý, nhưng hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn. Chú bác sĩ ơi, cháu rất ngoan có phải không ạ? Phải, vậy thì chú hứa để lát nữa cho cháu nhìn con mèo nha. Phụ huynh của cậu bé ở bên ngoài vật cười ha hà. Bạch bác sĩ nhíu mày đáp một tiếng được Anh ngẩng đầu nhìn thời gian Đã chiều rồi hẳn là cô đã tỉnh Gần nhà anh có một cửa hàng bách hóa Cô chắc chắn sẽ còn nấu cơm Không biết đã ăn cái gì chưa Anh lo lắng nhưng lại cảm thấy hoang đường Cô đã lớn như thế này rồi Phải biết chăm sóc cho bản thân chứ Cần gì anh phải lo lắng đây Năm phút sau Bạch bác sĩ vẫn là đánh điện gọi điện thoại về nhà Anh muốn biết tình hình của cô như thế nào Muốn nghe được giọng nói của cô Anh tự nói với mình, làm như vậy chẳng qua là dựa trên lập trường tình bạn quan tâm tới nhau đôi chút, xong thực ra là tò mò người đó đang làm gì. Cô đang làm gì thế? Điện thoại được kết nối, anh liền hải ngay. Bên kia truyền đến giọng nói mơ màng của cô. Ờ, con mèo ổn chứ, cậu uống sữa không? Mẹo còn rất tốt, cô đang làm gì thế? Cô kiếm nhãn ngắp một cái, bạch bác sĩ nghe thấy liền cau mày, rồi cất lời nói. Tôi đang định pha cà phê. Nhưng nhà anh không có máy pha cà phê, có mỗi hạt cà phê thôi. Bạch bác bà sĩ kinh kinh mà đáp lại. ông loại đa dài mới tốt. Lúc cho cô đem bột cà phê của tôi xay thật là phương phí. Như vậy dùng gì để xay chứ? Là dùng máy xay đó. Vậy thì cái máy đó ở đâu? Ở trong phòng bếp. Anh nói có phải là vật thô ráp ở trong phòng không? Không phải đâu, đó là máy nghiền bột. Cô nhìn thấy ở bên trên có thấy chưa hả? Anh chỉ đạo cô mà quên mất miệng mình đang làm. Quên mất mấy người bệnh đang chờ, quên mất lời nói của mình mất cỡ tới cỡ nào. Cũng quên mất thân phận nhà sĩ chuyên nghiệp lại ngồi đây thảo luận mà say cà phê với cô. Ngồi trên ghế khám bệnh là ông lão bị dọa cho bán sống bán chết lúc xa ra lệ xong tới lần trước. Thật là tệ, lần này ông ngây ngốc ngồi chờ bác sĩ nói chuyện điện thoại. Các trợ lý thì xà bộ bận rộn đi lại phía sau cô bạch bác sĩ, nghe lén bạch bác sĩ nói chuyện nhưng càng nghe càng kinh ngạc. Không phải là như vậy. Bạch bác sĩ lúc sau đã mất kiên nhẫn tức giận trời. Không phải, tôi đã nói với cô rồi. Trước khi bỏ vào máy pha cà phê phải ước lận, thật là trần đã. Gia lệ bị anh làm cho hoang mang. Thì bao nhiêu thịa như thế biết chọn cái nào? Vì sao phải phiền phức như vậy? Dùng mắt ước chừng cũng được mà. Không được, nếu không thì cô lấy cốc chèo độ Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả? Đúng là rầm ra. Anh cũng có cà phê hòa tan sao? Tôi chỉ cần uống một ly cà phê nho nhỏ mà thôi. Sắc mặt của bạch bác sĩ đen muốn trực tiếp bắp chết cô nhưng Gia Lệ đã tuyên bố bỏ cuộc Tôi không cần nữa, quá phiền hà đi Tôi đi mua cà phê hòa tan đây Hòa tan? Lại hồn, cô uống được sao hả? Bạch bác sĩ gào lên Tất nhiên rồi, tôi đã uống 5 năm vẫn đang còn sống sờ sờ chưa chết được đâu Cô thật sự là có bản lĩnh khiến anh giận tới nỗi cầm tét Anh dài dây, dây huyệt thái dương rồi nghiến răng nói Được rồi Bỏ có không thảo luận nữa Quan điểm của chúng ta rất là bất đồng. Cô thích uống mấy thứ cạn bà đó thì cứ việc đi. Anh nói dặn trời sao? Anh đang ở phòng khám sao? Gia lệ bật cười hỏi. Bạch bác sĩ sừng sốt ngừng đầu. Lúc này mới cảm giác mọi người đang nghe lén anh nói chuyện điện thoại. Cường mặt của anh nghiêm nghị. Nỗ lực cứu ván hình tượng chuyên nghiệp sắp bị hủy hoại. Không nói nữa, nhớ phải ăn cơm. Xung quanh đây không có hiệu ăn. Cô phải đi một đoạn đường ngắn. Nếu không thì cho đồ ăn vào trong tổ lạnh mà quay đi. Tôi vừa mới ăn rồi có ăn đã tốt rồi. Nhưng mà cho chín, rốt cuộc phải để bao lâu chứ? Bên trên không có ghi, hay trước tiên là phải rã đông hả? Sa ra Lê, bình thường cô hay ăn gì hả? Ngay cả là phía sóng, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net